Xin chào quý khán thính giả yêu truyện. Trong video này Phương Linh xin gửi tới quý vị tập 124 bộ truyện Chiến Long vô song. Phiên bản cover hay còn gọi là bản dịch Google. Ngôn từ chưa được thuần Việt, các bạn nghe để biết cốt truyện là chính nhé. Xin mời các bạn cùng nghe truyện. Là độc nhãn long với cá mập trắng gặp nạn. Long Hải Bình nghe xong liền nhíu mày, không phải bọn họ cho người hạ cánh. Lẻn vào Giang Nam Trung Hải thì giết Trần Ninh sao? Bọn họ xảy ra chuyện gì vậy? Phong bạo cười khổ nói, theo bọn ta liên thủ ở trên bờ. Cá mập trắng cùng độc nhãn Long đều đã chết. Đáng ra Trần Ninh không thành công, nhưng lại bị Trần Ninh giết chết hoàn toàn. Long Hải Bình trợn to hai mắt cái gì? Bạch mập và độc nhãn Long là những tướng quân hung hãn đã ở bên cạnh ta nhiều năm. Cùng với các ngươi xương là thất hải vương. Bọn họ có sức mạnh rất lớn. Bọn họ xử lý một chỉ Trần Ninh còn có thể đánh trượt. Đường bão lão đại, võ tiên sinh, trước đây là đô đốc hầu phương, thực lực khá mạnh. Hắn muốn chúng ta giúp đỡ đối phó Trần Ninh. Trần Ninh không dễ đối phó là có lý. Long Hải Bình nghe xong liền gật đầu, xem ra ta đã đánh giá thấp Trần Ninh. Tai Phun và những người khác hỏi lão đại, chúng ta nên làm gì bây giờ? Long Hải Bình gửi lạnh, chúng ta đã hứa với võ tiên sinh sẽ hoàn thành hai huynh đệ bạch mập và độc nhãn long không thể chết một cách vô ích như vậy những người khác đều có biểu hiện kinh ngạc bão táp không khỏi nói lão đại dùng dao tạ giết gà giết Trần Ninh vì sao cần phải tự mình ra tay những người còn lại cũng đều nói đúng vậy lão đại người đích thân lên bờ nếu như bị hoa hạ quân đội nhắm tới thì sao Long Hải Bình cười nói mấy năm nay chúng ta rất ít cướp tàu hàng của hoa hạ hoa hạ cũng chưa từng để ý tới chúng ta hơn nữa Chúng tôi hiện đang làm việc cho võ tiên sinh. Võ tiên sinh từng là chuẩn đô đốc. Chúng ta thật sự là bị hoa hạ quân đội nhắm tới. Võ tiên sinh sẽ ra tay giúp đỡ. Ngươi đừng lo lắng. Khi cơn bão và những người khác nghe thấy những lời nói, họ gật đầu trong tiềm thức. Bão tố hỏi lão đại, ngươi định lên bờ giết Trần Ninh bao nhiêu người. Long Hải Bình dên dỉ một tiếng nói, hử, hổ kình, bạch tuộc. Hải sư, cá sấu, các ngươi bốn người cùng ta lên bờ đi. Ngoài ra, Ta sẽ chọn 100 người tinh nhuệ đi cùng các ngươi. Trong số bảy vị Hải Vương, Hồ Kình, Bạch Tuộc, Sư Tử Biển và Cá Sấu, tất cả cùng đáp vâng, lão đại. Long Hải Bình lại nhìn cuồng phong, bão, ngươi ở lại, dẫn theo tất cả ám ma điện cải trang thành tàu hàng đi qua. Bí mật tiến vào vùng biển chung quanh hoa hạ Giang Nam, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng tiếp ứng chúng ta. Bão tố lớn tiếng nói vâng, lão đại. Hai ngày sau, tỉnh Giang Nam, Trung Hải Thị, Một nhóm lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Ninh Đại đang hoảng sợ nói chuyện trong phòng họp. Hóa ra nửa tiếng trước, Long Hải Bình, tên cướp biển lớn nhất châu Á, đã phái người đến tập đoàn Ninh Đại và yêu cầu tập đoàn Ninh Đại bùi thường 10 tỷ tiền mua đường. Người do Long Hải Bình phái tới nói rất rõ sau khi tập đoàn Ninh Đại trả 10 tỷ. Ám Ma Điện sẽ không cướp hàng do tập đoàn Ninh Đại vận chuyển ra nước ngoài nữa. Nếu không, hàng hóa của tập đoàn Ninh Đại sẽ bị chúng lục xoát miễn là đi bằng đường biển Lúc này. Những người điều hành tập đoàn Ninh Đại đang bàn tán xôn xao Một số người chủ trương cho số tiền này và bỏ tiền ra để mua sự bình yên Có người chủ trương không cho tiền Sau này toàn bộ hàng hóa của tập đoàn Ninh Đại sẽ được vận chuyển bằng đường hàng không Thà bỏ tiền vận chuyển còn hơn ham rẻ những tên cướp biển này Một số người chủ trương báo cảnh sát Cũng có người không đồng tình với việc gọi cảnh sát Cho rằng gọi cảnh sát sẽ không giải quyết được hải tặc ám ma điện mà còn chọc tức đối phương Mọi người đang bàn tán xôn xao thì Trần Ninh đẩy vào Tống Phinh Đình đang đau đầu, nhìn thấy Trần Ninh. Hai mắt sáng lên, lập tức nói với Trần Ninh, sau đó hỏi. Trần Ninh, anh là cố vấn trưởng của tập đoàn chúng tôi. Anh nghĩ đây là chuyện tốt nhất để làm gì? Trần Ninh nghe nói Long Hải Bình cướp được không ít đồ của tập đoàn Ninh đại nhân, lúc này còn tới cửa uy hiếp đòi tiền. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, giễu cợt nói. Ý kiến của ta là không cho một xu, liền muốn giết bọn hắn. Tống Phinh Đình và một đám người thi hành công vụ đều sững sờ. Ngay cả hải quân cũng chưa giải quyết được Long Hải Bình. Trần Ninh còn hoành hành muốn quét sạch Long Hải Bình hải tặc. Điều này là quá xa vời. Trần Ninh cười nói, thầy bói nói dối người 18 năm. Lời ta nói có phải thật hay không? Nhiều nhất chỉ cần 3 ngày là có thể thấy được sự khác biệt. Một đám người điều hành ninh đại một lúc sau mới khôi phục được chấn động. Lập tức, có người không nhịn được nói với Trần Ninh. Trần Ninh, Long Hải Bình tên là Hải Thần. Ám mạt điện của hắn là nhóm hải tặc lớn nhất hải vực châu Á, tất cả mọi người dưới trướng của hắn đều là yêu ma sắc khí. Ngay cả hải quân các nước châu Á cũng chưa quét sạch được Long Hải Bình hải tặc. Sao lại nói có thể đối phó với hắn? Lập tức có người nói, đúng vậy, Long Hải Bình đã lên tiếng rồi. 12 giờ trưa mai chúng ta hãy để tập đoàn Ninh Đại bồi tiếp cho hắn, nếu không, bắt đầu từ chiều mai, hắn sẽ ra tay tàn nhẫn với người điều hành Ninh Đại tàu chúng ta. Nếu bây giờ không trả tiền cho hắn, tất cả chúng ta đều gặp nguy hiểm. Trần Ninh nhàn nhạt, nhạt nói, đừng lo lắng, sẽ không có người gặp nguy hiểm. Ta trước 12 giờ trưa ngày mai sẽ tống khứ hắn. Mọi người đừng lo lắng, chờ xem. Thấy mọi người đều có ý kiến khác nhau, Tống Phinh Đình cảm thấy tranh luận như vậy không phải là một lựa chọn. Vì vậy cô trực tiếp tuyên bố rằng tập đoàn Ninh Đại của chúng ta sẽ không khuất phục trước sự uy hiếp của vua hải tặc. Nhất định sẽ không đưa ra cái gọi là đường, tiền bạc. Chuyện này tôi sẽ gọi cảnh sát đến xử lý sau. Ngoài ra Các chuyến hàng gần đây của nhóm chúng tôi ra nước ngoài tạm thời được vận chuyển bằng đường hàng không. Tống Phinh Đình là chủ tịch kiêm chủ tịch tập đoàn Ninh Đại, cô có quyền quyết định tuyệt đối. Sau khi cô ấy đưa ra quyết định này, các giám đốc điều hành khác không còn gì để nói. Và họ phải làm điều đó trước theo quyết định của cô ấy. Chẳng mấy chốc, một nhóm người điều hành nhóm Ninh Đại đã giải tán. Trong phòng họp chỉ còn lại có Trần Ninh và Tống Phinh Đình. Tống Phinh Đình mệt mỏi, xoa xoa chán và thái dương. Thật ra cô biết gọi cảnh sát không thể giải quyết được vấn đề. Cảnh sát cũng không thể đối phó với hải tặc như Long Hải Bình. Hơn nữa, vận chuyển hàng không cũng làm tăng chi phí. Và tất cả hàng hóa vận chuyển ra nước ngoài đều được vận chuyển bằng đường hàng không. Đây cũng là một biện pháp chốt chặn. Trần Ninh nhìn thấy Tống Phinh Đình lo lắng. Anh ngồi xuống bên cạnh Tống Phinh Đình, nắm lấy tay Tống Phinh Đình, cười nói Sao vậy? Bọn họ không tin anh. Em cũng không tin phu quân của em. Em có thể thoát khỏi tên cướp biển Vương Long Hải không? Tống Phinh Đình trực tiếp cho Trần Ninh một đôi mắt to rất nữ tính. Cô vui vẻ nói, Trần Ninh, em biết anh rất cao thủ, ngay cả hải tặc cũng không để vào mắt. Nhưng mà, Long Hải Bình này chính là vua hải tặc mà ngay cả quân đội của nhiều quốc gia châu Á cũng phải đau đầu. Làm sao có thể làm được mà quân đội của rất nhiều quốc gia cũng không làm được? Trần Ninh nhíu mày, các quốc gia châu Á khác không làm được. Có lẽ là do hải quân của họ không đủ mạnh. Nếu hoa hạ hải quân của chúng ta thật sự muốn quét sạch Long Hải Bình thì chỉ là chuyện trong phút chốc nhưng chưa từng coi trọng, ta đã nói sẽ giết Long Hải Bình Hải Tặc, bọn họ nhất định không sống sót. Nếu không tin ta, ta đánh cuộc đi. Tống Phinh Đình mở to mắt tò mò nhìn Trần Ninh, em đang đánh cược cái gì? Trần Ninh cười nói, ta đánh cuộc xem trước 12 giờ trưa ngày mai hải tặc Long Hải Bình có bị tiêu diệt hay không. Tống Phinh Đình không khỏi hỏi đánh cược cái gì? Trần Ninh cười nói, nếu như trước 12 giờ trưa ngày mai ta xử lý xong mấy tên hải tặc này, ngươi cho ta hôn một cái. Khuôn mặt xinh đẹp của Tống Phinh Đình lập tức đỏ bừng. Trong mắt lộ ra vẻ ngượng ngùng, mắng không nghiêm túc. Nhưng thử nghĩ xem, Trần Ninh là phu quân của nàng, nàng là Trần Ninh phu nhân. Chuyện hôn sự giữa vợ chồng cũng không có gì nghiêm trọng đúng không? Nghĩ đến đây, nàng nhanh chóng quay người rời đi, đỏ mặt nói, vậy ngươi thua. Trần Ninh cười nói, vậy ta liền hôn ngươi, thật công bằng. Tống Phinh Đình vừa giận vừa buồn cười không công bằng chút nào, được rồi. Sau khi Trần Ninh đùa giỡn vợ một chút, liên từ Ninh Đại đi ra Điển chử và bắt hổ vệ, cũng như do giữ và song giữ, đã chuẩn bị sẵn phương tiện và đang đợi hắn ở cổng Ninh Đại. Anh ta đã ở phía trước SUV đen. Đoàn xe gồm vài chiếc đang tiến từng bước chậm rãi. Bên trong xe, điển chử đang báo cáo với Trần Ninh, Thiếu Thiếu, thuộc hạ đã điều tra rõ ràng. Hải tặc Vương Long Hải Bình với bốn cánh tay đắc lực và một nhóm tinh anh bí mật đến Trung Hải Thị. Bây giờ tất cả đều sống ở resort Long Vương. Trần Ninh thản nhiên nói: Tàu hàng hoa hạ của chúng ta từng có hồng kỳ năm sao. Cho dù đi qua hải phận Somalia, hải tặc hung hãn nhất cũng không dám lục soát tàu hàng của chúng ta. Long Hải Bình, đám hải tặc này dám cướp hàng của Ninh đại chúng ta, thậm chí còn lên bờ để tống tiền mua đường. Đây là tên cướp biển đáng chết nhất mà tôi từng thấy. Bây giờ hãy qua đi, xem Long Hải Bình như một người bạn đã chết. Điển trừ nói được. Resort Long Vương. Khu nghỉ dưỡng sang trọng bên bờ biển này gần đây đã được Long Hải Bình trực tiếp đặt phòng, một gói kéo dài một tuần. Bây giờ, trong toàn bộ khu du lịch, hầu như lúc nào cũng có người Long Hải Bình. Long Hải Bình lúc này đang uống rượu vui vẻ với Hồ Kình, Bạch tuộc, sư tử biển và cá sấu, xung quanh là một đám mỹ nữ. Long Hải Bình cười hỏi Hồ Kình: ngươi phái người tới Ninh Đại Tổ, bọn họ phản ứng như thế nào? Hồ Kình cười nói, nghe đến tên lão đại của ngươi, mọi người tái mặt vì sợ. Ước tính ngày mai bọn họ sẽ gửi tiền hơn 10 tỷ. Long Hải Bình giễu cợt đối với đám người Ninh đại nhân, 10 tỷ chỉ là số tiền nhỏ. Cá mập trắng và anh em độc nhã Long đã chết. Đám người Ninh đại tự nhiên muốn đổ máu một ít. Hồ Kình hỏi lão đại con Trần Ninh, khi nào thì làm. Long Hải Bình giễu cợt nói, nếu ngày mai lấy được tiền, chúng ta giết Trần Ninh, bão táp đem chúng ta ra khơi. Hồ Kình và những người khác vui vẻ nói, ha ha. Vậy ngày mai chúng ta không chỉ có thể hoàn thành những gì võ tiên sinh ban cho, mà còn có thể phát tài. Trên bến này cũng không mất tiền. Long Hải Bình một đám vừa mới vui vẻ. Đột nhiên, một giọng nói của một người đàn ông lạnh lùng từ bên ngoài truyền đến. Cô thật sự không ăn thua, là chồng ở trong tay tôi. Thậm chí có thể nói là vinh hạnh của cô. Long Hải Bình và những người khác đều kinh ngạc, cùng nhau nhìn về phía cửa. Sau đó, tôi thấy một người đàn ông có vóc dáng cao lớn và như một ngôi sao. Bước vào một cách vô tư cùng một đám đàn ông Là Trần Ninh Long Hải Bình đã xem trang cá nhân của Trần Ninh Và xem ảnh của Trần Ninh Nên ngay từ cái nhìn đầu tiên đã nhận ra Trần Ninh Anh ngạc nhiên nói Là em Trần Ninh Lúc này xung quanh xuất hiện một số lượng lớn người Tất cả đều là tinh anh do Long Hải Bình lần này đưa tới Nhanh chóng Nhanh chóng Bao vây bọn họ Bọn họ thương tổn người của chúng ta Đừng để bọn họ rời đi nơi này Chẳng bao lâu Gần trăm thuộc hạ của Long Hải Bình đã bao vây Trần Ninh và đồng đội của anh ta không thể xuyên thủng. Long Hải Bình lúc này mới khôi phục kinh ngạc. Cười nhìn Trần Ninh, Trần Ninh, ngươi thật sự tìm được nơi này. Thật sự là thiên đường có ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại có cách nào xông vào. Ngươi đã giết chết huynh đệ mập trắng và độc nhãn Long của ta, hôm nay ta tỉnh cờ quyết toán với ngươi. Trần Ninh nhìn về phía Long Hải Bình cùng những người khác, lạnh lùng nói. Bất quá xảy ra chuyện, ta cũng muốn cùng các ngươi giải quyết. Ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Ai đầu hàng bây giờ có thể coi như đầu hàng. Đầu hàng, đầu hàng. Long Hải Bình cùng đám người lướt nhau một cái, cùng nhau cười nói. Với Trần Ninh, tôi muốn họ đầu hàng. Điều này thật điên rồ. Khóe miệng Long Hải Bình hơi nhếch lên, diễu cợt nhìn Trần Ninh cùng những người khác. He he, ngươi vì cái chết mà đi tìm, vậy ta sẽ ứng nghiệm ngươi. Tử Hải Vương, chúng ta cùng nhau đi giết sạch sẽ. Long Hải Bình giọng nói rơi xuống, hủ kình, bạch tuộc, sư tử biển. Cá sấu tứ đại Hải Vương lập tức đồng thanh đáp vâng, lão đại, vút vù vù. Tứ đại Hải Vương giống như bốn cái bóng đen phóng về phía Trần Ninh đám người. Tự phụ ngăn cản bọn họ, điển trừ uống một hơi cạn sạch trong số bát hổ vệ. Bốn hổ vệ lập tức lao ra nhanh như chớp và tiến lên đánh chặn. Bốn đại Hải Vương và bốn hổ vệ gặp nhau như giã thú trên một con đường hẹp. Và trận chiến ác liệt nổ ra ngay lập tức. Phải nói rằng Hồ Kinh, Bạch Tuộc, Sư Tử Biển và Cá Sâu rất mạnh. Dù được đặt ở đâu, họ cũng có thể được coi là những bậc thầy hàng đầu. Thật không may, những gì họ gặp hôm nay lại là người bảo vệ át chủ bài bên cạnh thiếu soái ở phía Bắc. Hổ vệ là những binh lính tốt nhất của quân đội phương Bắc. Có thể tưởng tượng rằng thủ lĩnh của hải tặc sẽ kết thúc với vua của binh lính. Bang bang bang bang, bốn hải vương gần như không quan tâm. Bọn họ trực tiếp bị bốn hổ vệ đánh gần như cùng một lúc. Bốn tên đều bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất. Anh ta nôn ra máu trong miệng, bị thương nặng, thậm chí không thể vùng vẫy. Gì? Khi Long Hải Bình nhìn thấy người của mình, họ bất giác mở mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Long Hải Bình kinh ngạc đến mức hai mắt suýt nữa rơi xuống đất. Tứ đại Hải Vương đều là những người quyền uy dưới trướng của hắn. Ngày thường họ chiến đấu ác liệt, hiếm khi gặp phải đối thủ. Thế nào mà cả bốn người đều bị người của Trần Ninh hạ cục một cách đơn giản và dễ dàng? Những người Trần Ninh này quá đáng sợ. Long Hải Bình ánh mắt nhìn Trần Ninh lúc này đã thay đổi rất nhiều. trở nên cực kỳ uy nghiêm trang nghiêm. Trần Ninh là ai? Sao có thể có một thủ hạ lợi hại như vậy? Trần Ninh dừng dưng nhìn Long Hải Bình, lạnh lùng nói. Hiện tại, Long Hải Bình, ngươi muốn đầu hàng, tự thú sao? Đầu hàng, Long Hải Bình biết rõ tội ác mình gây ra bao năm qua. Dù có bắn trăm phát cũng không đủ, đầu hàng nhất định là đi vào ngõ cụt. Hắn tuyệt đối không thể đầu hàng. Ngay cả những trụ cột của Amadien xung quanh hắn cũng có ý kiến giống như Long Hải Bình. Chỉ có con đường cụt là bung xuôi. Chiến đấu đến chết có rất nhiều người trong số họ. Họ có thể không đánh bại được Trần Ninh và đồng đội của anh ta. Hơn nữa, lần này họ đang làm việc cho võ tiên sinh. Võ tiên sinh có quan hệ trong quân đội, có thể giúp họ trở về đại hải. Ngoài ra, tại vùng biển ngoài khơi Giang Nam, Cuồng phong cũng mang theo hơn 800 anh em ám ma điện, sẵn sàng hỗ trợ bất cứ lúc nào. Long Hải Bình lúc này mới khôi phục chấn kinh. Hắn chế nhạo Trần Ninh thuộc hạ ưu tú nhất của ta ác ma điện đều ở đây. Chúng ta nhiều gấp 10 lần ngươi, cũng chỉ muốn làm cho ta đầu hàng. Mơ! Tất cả các anh em hợp tác với nhau, giết chúng bằng mọi giá. Lời nói của Long Hải Bình rơi xuống, gần trăm thành viên ác ma điện xung quanh rút binh khí ra, ầm ầm chém giết. Điển trử lạnh lùng nói chống lại. Chử cùng song gió dữ dội và bắt hổ vệ cùng nhau chiến đấu để đánh chặn những tên cướp biển hung dữ này. Những tên cướp biển tràn vào như thủy triều đen. Chử và nhóm của ông ngay lập tức và chạm với hải tặc và chiến đấu ác liệt. Những tên cướp biển có đủ loại vũ khí, bao gồm cả nữ ngắn, rìu cầm tay, kiếm và thậm chí cả súng lục. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh TL Người Kể Chuyện? Hãy bớt chút thời gian comment và chia sẻ video để ủng hộ chúng em làm chuyện nhé! Điển trừ là tướng quân ở phương Bắc và cũng là thương vương ở phương Bắc. Anh nhận thấy có nhiều tên cướp biển lao về phía họ. Nhưng nếu một vài tên cướp biển đứng yên và chế súng, họ biết rằng bên kia có súng. Vì vậy, hắn đi vài bước rất nhỏ liền nhanh chóng lui về phía sau vài bước. Tránh được một đám hải tặc cầm diều, sau đó rút súng lục. Bang bang bang, bắn tên hải tặc cầm súng ở đằng xa. Những tên cướp biển đứng tại chỗ rút súng không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bị bắn vào mày. Cả người đều ngóc đầu dậy đồng thời bắt hổ vệ chiến đấu với sóng gió dữ dội và hải tặc. Bát hổ vệ rõ ràng là vượt trội so với hải tặc. Ngay từ đầu trận chiến giữa hai bên, hải tặc đã la hét và thất thủ. Chỉ là hải tặc là những kẻ hung hãn không sợ chết. Những người bạn đồng hành ngã xuống và những tên cướp biển phía sau dẫm lên máu của những người bạn đồng hành của họ, dẫm lên xác chết của họ và lao lên với đôi mắt đỏ hoe, tuyệt vọng chiến đấu với bát hổ vệ và những người khác. Trận chiến trở nên căng thẳng hơn. Long Hải Bình thấy thuộc hạ tuy đông nhưng hiệu quả chiến đấu không bằng cấp dưới của Trần Ninh, thuộc hạ không ngừng la hét, ngã xuống. Anh ta biết rằng nếu điều này tiếp tục, tất cả người của anh ta sẽ sớm bị lật đổ. Phải tìm cách phá game, ánh mắt anh rơi vào Trần Ninh, người đã đứng ôm tay anh chưa chụp. Mắt anh sáng lên, bắn người trước, bắn ngựa, bắt kẻ trộm trước, bắt vua. Giống như có thể giết Trần Ninh hoặc bắt Trần Ninh làm con tin. Cho dù là cường giả, người của Trần Ninh cũng sẽ lộn sộn. Lúc này, từ khoai mắt hắn thoáng nhìn băng đạn trong khẩu súng lục điền trừ cách đó không xa. Anh ta không chút do dự lấy ra một khẩu súng lục kiểu cổ. Chỉ vào, Trần Ninh xảy bước đi tới bóp cò Trần Ninh xuống địa ngục. Bang bang bang bang, Long Hải Bình xảy bước tới và bắn. Một phát bắn hết sáu viên đạn của khẩu súng lục. Anh ta khoe rằng tài thiện xạ của mình không tồi. Và lần này anh ta nhắm vào đầu của Trần Ninh. Nhưng điều khiến hắn trong váng chính là lúc vừa nổ súng. Thân thể Trần Ninh phất phơ như những tấm da trong gió. Mấy viên đạn xẹt qua não Trần Ninh, tất cả đều bắn trượt. Gì? Hắn thất thanh, người nhanh hơn một viên đạn. Trước mặt hắn lóe lên một bóng người, Trần Ninh đã xuất hiện ở trước mặt Long Hải Bình. Trần Ninh hờ hững nói, ta có thể không nhanh như đạn, nhưng so với người bóp cò súng còn có thể nhanh hơn. Long Hải Bình sợ hãi, trực tiếp dùng khẩu súng lục không đạn làm vũ khí chém vào mặt Trần Ninh. Trần Ninh vung tay lên, nắm lấy Long Hải Bình cổ tay bắt lấy Long Hải Bình động tác. Long Hải Bình ánh mắt kinh hãi, Trần Ninh không đợi đối phương hoàn hồn, một kích liền bẻ gãy cổ tay của đối phương. "Gì?" Long Hải Bình không khỏi hừ một tiếng, vung nắm tay trái đập vào Trần Ninh. Trần Ninh bắt được nắm đấm của đối phương, búng tay trái của đối phương một cái. Long Hải Bình lại khịt mũi, hai tay bị gãy, cơn đau khiến hắn mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt vặn vẹo. Trần Ninh giơ chân hất tung anh chàng bằng một cú đá. Đây vẫn là Trần Ninh thương xót mà cố ý để Long Hải Bình còn sống. Long Hải Bình khóe miệng chảy ra máu, ngã xuống đất. Kinh hãi nhìn Trần Ninh, run rộng nói ngươi là ai? Đánh giá về kỹ năng kinh người của Trần Ninh và các cường giả của Trần Ninh. Chắc chắn Trần Ninh không đơn giản như một thương nhân. Bạn là ai? Long Hải Bình nhìn Trần Ninh trong lòng kinh hãi hỏi. Trần Ninh nhàn nhạt, nhạt đi tới trước Long Hải Bình. Trịt thượng nhìn Long Hải Bình bị thương ngã trên mặt đất. Lạnh lùng nói, ta là ai không quan trọng. Quan trọng là ngươi, đồ đê tiện, không đáng được sống. Nếu bạn không giao bạn cho các bộ phận liên quan, hoặc để bản tin phát đi vẻ xấu hổ của bạn khi bạn bị bắt, và để những người ghét bạn lâu nay chứng kiến sự xuất hiện của công lý, bạn bây giờ là một tử thi. Long Hải Bình vô cùng sừng sốt và tức giận khi nghe điều này. Anh trừng mắt nhìn Trần Ninh, nghiêm nghị nói nhấp con, đừng tự cao tự đại. Mặc dù lần này tôi bị lật tàu, nhưng bàn tay của tôi đang ở dưới một trận cuồng phong. Ngày đã dẫn đầu hàng nghìn người của ác ma điện, hỗ trợ tôi bất cứ lúc nào. Nếu ngươi dám động ta, chỉ cần chờ có cuồng phong, bọn họ sẽ giết hết gia tộc của ngươi. long Hải Bình không đợi, Trần Ninh nói, lập tức nói lại. Cũng đừng tưởng giao ta cho tư pháp xử tử. Ta có quan hệ định mệnh với chuẩn đô đốc mới về hưu. Võ trung đường, võ tiên sinh nhất định sẽ cố gắng đưa ta ra ngoài. Khi ác mộng giữa ngươi và gia đình bằng hữu ập đến, ta nhất định sẽ có biện pháp tàn nhẫn nhất để trả thù ngươi. Này nhóc con, có thấy lạnh tay chân không? Con có sợ không? Long Hải Bình lúc này mới đắc thắng nhìn Trần Ninh. Nhưng mà Trần Ninh sắc mặt vẫn bình tĩnh, thậm chí khóe miệng còn hơi nhếch lên. Còn có một nụ cười như không có chuyện gì. Trần Ninh nhìn về phía Long Hải Bình, bịt ngợm nói. Ngươi tuy rằng không tệ, nhưng là ngươi bỏ lại. Bất cứ lúc nào để cho cuồng phong mang theo một đám hải tặc hỗ trợ. Còn ngươi cũng biết dùng võ trung đường ra ngoài hù dọa ta. Thật đáng tiếc. Hiện tại cổng phong của ngươi đã bị quét sạch. Võ trung đường sắp gặp phải tai họa. Bọn họ không giúp được gì cho ngươi. Lời nói của Trần Ninh nghe vào tai Long Hải Bình giống như là thiên lôi cuồn cuộn. Trần Ninh thật sự nói bão táp bị quét sạch. Võ trung đường sắp gặp tai họa. Cái này, cái này, cái gì đang xảy ra? Long Hải Bình nghi hoặc nhìn Trần Ninh, lớn tiếng nói. Ngươi đang nói cái gì? Bão vũ của ta dẫn theo mấy vạn tinh anh, bí mật tiến vào vùng biển giao nam. Làm sao có thể quét sạch toàn bộ đại quân? Ngoài ra, khi bạn nói rằng võ tiên sinh sắp xảy ra, nó cũng là người báo động, phải không? Vào lúc này, trận chiến giữa người của Điền Trử và Long Hải Bình xung quanh đã gần kết thúc. Điền Trử tất cả đều đứng hình. Còn gần trăm thuộc hạ của Long Hải Bình, lúc này, tất cả đều đã ngã trong vũng máu, chết và bị thương. Trần Ninh nhìn Long Hải Bình nhàn nhạt nói, ta vừa mới tới đây. Giang Nam Hải Quân theo chỉ thị của ta, phái một đại đội đến bao vây. Trấn áp bão táp của ngươi và những người khác Hiện tại lại ra nên quét sạch cùng phong Long Hải Bình tức giận nói Ngươi nói dối Cùng phong lén lút tiến vào vùng biển Giang Nam Theo chỉ thị của ta Làm sao có thể biết trước tung tích của chúng ta Còn ngươi cho rằng ngươi là ai Có thể huy động đại đội tấn công Ngươi cho rằng ngươi là cái gì Khóe miệng Trần Ninh hơi nhếch lên Mấy ngày trước Lần đầu tiên ngươi lục soát hàng hóa Của tập đoàn Ninh đã chúng ta Ta đã để ý đến hải tặc của ngươi quyết tâm tiêu diệt ngươi Mấy ngày nay ta đã phái người theo dõi ngươi. Ta sẽ theo dõi tung tích của ngươi cùng Cuồng Phong, cùng những người khác. Về phần ta là ai, ta không cần giải thích thêm với ngươi. Long Hải Bình vẫn không tin Trần Ninh nói cái gì. Cảm thấy được Trần Ninh nhất định là nói dối. Anh ấy vừa muốn nói gì. Nhưng vào lúc này, có tiếng lục bục của đôi giày bộ đội chỉnh tề dẫm trên mặt đất. Tôi cũng nghe thấy ai đó nghiêm khắc hét lên nhanh, nhanh. Bao vây tôi hoàn toàn, không con chim nào có thể bay ra khỏi đây. Kể tiếp. Tôi nhìn thấy chiến sĩ đặc biệt với đạn thật của lưỡi đoàn, giống như một luồng thép đằng đằng sắc khí xông vào từ cửa. Những chiến sĩ đặc biệt này với súng tiểu liên, ngay khi đi vào đã chặn ngay hiện trường một số ít súng tiểu liên. Mõm lỗ đen nhằm vào Long Hải Bình và người của hắn. Long Hải Bình và những người bị thương của hắn hoàn toàn chết lặng. Nếu là cảnh sát, Long Hải Bình sẽ nghĩ là chuyện bình thường, nhưng bây giờ quân đội đã được điều động. Nhìn dấu hiệu của quân đội chiến sĩ hình như là của lực lượng đặc nhiệm. Long Hải Bình nhận ra điều đó là không bình thường, trong lòng dấy lên một điểm báo gì đó. Đúng lúc này, một người đàn ông mặc quân phục trung tá bước tới. "Trung tá đưa một số sĩ quan và thuộc hạ đến Trần Ninh và Điền Trử, cùng nhau chào Trần Ninh. Chỉ huy phó Trương Bảo, quân đoàn đặc nhiệm của quân đội Phương Bắc, đã dẫn 2000 chiến sĩ của quân đoàn bao vây hoàn toàn Long Vương Resort. Xin thiếu tướng để được hướng dẫn bước tiếp theo." Chim Ăn Thịt, lãnh thổ phía Bắc Thiếu Thiếu Long Hải Bình nghe trung tá Trương Bảo nói, sắc mặt tái mét, trong mắt hiện lên vẻ vô vọng. Trái tim anh đang chìm xuống, hối hận và dì máu. Hóa ra là Trần Ninh thiếu tướng ở phương Bắc. Chẳng trách Trần Ninh có thể giết thiên sách Diệp Kiếm Đông, quét sạch Diêm Vương Điện. Thảo nào, ngay cả Võ Trung Đường, người từng là Trần Đô Đốc, cũng không thể thu thập Trần Ninh. Chẳng trách Trần Ninh cho rằng mình có thể điều động thủy quân đánh người của mình. Chẳng trách Trần Ninh cho rằng Võ Trung Đường sắp gặp tai họa. Thì ra là Trần Ninh thiếu thiếu, chiến thần ở Hoa Hạ. Chẳng trách Trần Ninh lại tự tin và tự tin như vậy. Ôi trời! Ông đã xúc phạm một số nhân vật trên trời. Long Hải Bình hối hận về cái chết của mình, nhưng đồng thời cũng nghĩ đến võ trung đường. Nếu không phải võ trung đường gọi điện báo đáp ân tình, hắn sẽ không bao giờ tới chọc giận Trần Ninh. Hắn hiện tại hận võ trung đường trong lòng. Trần Ninh lúc này cũng không có đưa ra chỉ thị gì đối với binh lính của lực lượng đặc biệt. Hắn chỉ ôn tồn hỏi. Giang Nam hải đội phái đi tư diệt ám ma điện hải tặc. Nhiệm vụ tiến hành như thế nào? Trương Bảo thẳng thắt lưng, lớn tiếng nói, báo thiếu soái. Năm phút trước, Hải quân Giang Nam gửi tin hải tặc ác ma điện đã bị bọn chúng quét sạch. Cơn bão số một cũng đã bị bắt. Ôn Trương Bảo quay đầu vẫy vẫy tay, lập tức có người đưa tới một chiếc máy tính cầm tay quân sự. Trương Bảo bật máy tính cầm tay cho Trần Ninh xem. Trên màn hình là một bộ ảnh trên biển rộng lớn, một số tàu chiến bao vây tàu Hải Tặc. Và một số lượng lớn hải quân đang truy bắt hải tặc trên tàu và cứu con tin. Người có năng lực là Long Hải Bình đã bị bão cuốn, bị còng máu trên mặt và được các chiến sĩ hải quân túm lấy. Trần Ninh ra hiệu cho quân sĩ cho Long Hải Bình xem máy tính cầm tay. Long Hải Bình nhìn nó, sắc mặt xám xịt, đáy mắt tuyệt vọng. Anh biết rằng anh đã hoàn toàn kết thúc. Trần Ninh hóa ra là thiếu thiếu, không chỉ có rơi vào tay Trần Ninh, mà nền tảng của hắn, hải tặc của hắn đã bị Trần Ninh nhổ sạch. Trần Ninh nhìn Long Hải Bình ngươi bây giờ muốn giết ta. Long Hải Bình dùng mình, hoàn hồn sau cú sốc, vùng vẫy đứng dậy. Quỳ xuống trước mặt Trần Ninh, quỳ lạy van xin lòng thương xót thiếu. Tôi sai rồi, tôi đầu hàng và tôi thú nhận tội lỗi của mình. Xin hãy cho tôi một cơ hội, bắt đầu nhẹ nhàng. Thiếu thiếu, tôi sẵn sàng thú nhận tội lỗi của mình và đi tù. Xin hãy cứu mạng tôi. Trần Ninh lạnh lùng nói, nghe nói ngươi lục soát thương thuyền, ngoại trừ nữ nhân không để lại cái gì. Bạn giết người như cây gai dầu. Khi bạn giết những doanh nhân và thuyền nhân vô tội đó, bạn đã tha cho họ. Bạn có cứu mạng họ không? Long Hải Bình nghe vậy, thân thể cứng đờ, tay chân lạnh lẽo. Từ Trần Ninh thái độ nhìn ra thân phận của mình, Trần Ninh vẫy tay đem hết thầy đi, giao cho cục tư pháp xử lý nghiêm. Có, thiếu thiếu. Ngay sau đó, những người lính đã bắt giữ Long Hải Bình và những người khác và áp giải họ ra ngoài một cách trật tự. Bên ngoài, Các phóng viên từ vô số đài truyền hình và báo chí đã tập trung đông đủ. Mọi người đã nhìn thấy các chiến binh ra trận với tên cướp biển khét tiếng Long Hải Bình. Và điều ngay lập tức xôn xao là đoạn video và hình ảnh. Đây sẽ là những tin tức trong nước được quan tâm nhất hôm nay vào buổi chiều. Trần Ninh trở về nhà ở Giang Tân, mẹ chồng Mã Hiểu Lệ đã chuẩn bị xong cơm. Tống Trọc Bân, Đồng Kha, Tống Thanh Thanh đã ngồi vào bàn, chuẩn bị dùng bữa tối. Trần Ninh không có nhìn thấy Tống Phinh Đình, vì vậy khẽ nhíu mày hỏi Phinh Đình đâu. Tống Trọng bân tả mị cười nói cô ấy làm thêm giờ với một nhóm giám đốc điều hành trong công ty, xem ra công ty đang gặp rắc rối lớn. Cô ấy muốn bàn bạc với mọi người cách giải quyết. Để không phải tại mất mát khi tình hình xấu đi, hóa ra tuy Tống Phinh Đình Quyết không thỏa hiệp với vua Hải Tặc, nhưng sẽ không trả cái gọi là 10 tỷ mua tiền đường. Tuy nhiên, cô cũng biết rằng từ chối sự tống tiền của vương Hải Tặc chắc chắn sẽ khiến tên cướp biển vương Long Hải Bình tức giận. Vì vậy cô muốn thảo luận với giám đốc điều hành của công ty một kế hoạch ứng phó tiếp theo. Trần Ninh giở khóc giở cười chuyện nhỏ này sau khi nói xong, không ngờ cô ấy cứ yên tâm. Quên đi, ngươi ăn cơm tối trước đi, ta đi công ty. Nói xong Trần Ninh cầm chìa khóa xe đi ra ngoài. Lúc này, trời đã về đêm, đèn trong thành phố đã bật sáng. Khi Trần Ninh đến nhóm Ninh Đại thì đã gần 7 giờ tối. Trong phòng họp, hai bên bàn họp dài chật kín người điều hành cấp cao của nhóm nam nữ Ninh Đại. Tống Phong Đình ngồi vào ghế hội trưởng chủ trì cuộc họp. Nội dung chính được thảo luận trong cuộc họp này là tập đoàn Ninh Đại bác bỏ sự tống tiền của Vương Hải Tặc. Nếu tên cướp biển Vương Long Hải Bình trả thù tập đoàn Ninh Đại, thậm chí còn sát hại những người điều hành tập đoàn Ninh Đại, chúng ta nên làm gì? Lúc này, nhiều người từng đề xuất chi tiền cứu trợ thiên tai bắt đầu ồ lên. Trước đây tôi đề nghị đưa tiền cho họ, bỏ tiền ra để mua sự bình yên. Đúng vậy, chúng ta không chịu đưa tiền. Long Hải Bình và băng nhóm Hải Tặc nhất định phải xấu hổ và tức giận. Sau đó chúng sẽ điên cuồng trả thù chúng ta. Tính mạng của chúng ta sẽ không được đảm bảo. Tống Tổng, tôi đã nói gọi cảnh sát cũng vô dụng. Cảnh sát có thể bắt trộm, xã hội đen, có thể đối phó với hải tặc quy mô lớn. Làm sao có khả năng này? Ừ, Tống Tổng, cô là người không muốn tiêu tiền cho hỏa khí, đồng thời cũng là người khiến mọi người gặp nguy hiểm và hoảng sợ. Cô phải làm sao đây? Tống Phinh Đình nhíu mày, cô cũng có chút xấu hổ đưa tiền cho hải tặc, cái này không vừa mắt ba ba của nàng, vẫn là 10 tỷ tiền của tập đoàn Ninh Đại cũng khó kiếm được hải tặc làm sao có thể bị uy hiếp không cho tiền hải tặc trả thù bọn điều hành Ninh Đại nếu ai bị hải tặc giết chết thì cũng phải là nàng giết người nhưng người lại là vì nàng mà chết nàng sẽ phải mang tội cả đời cô an ủi mọi người nói, mọi người bình tĩnh tôi gọi mọi người họp bàn chỉ để bàn về vấn đề này xem nên thuê thêm vệ sĩ để bảo vệ an toàn cho mọi người, tuy nhiên Nhiều người không mua nó. Một số người tiếp tục lo hết vệ sĩ có ích gì không? Bọn họ là hải tặc ám ma điện, Long Hải Bình gọi là hải thần. Là thất hải vương giới trướng, đều là hải tặc rất mạnh. Chúng ta vệ sĩ là đối thủ của bọn họ sao? Tại thời điểm này, Trần Ninh mở cửa, lạnh lùng nói, ai sợ, hiện tại có thể từ chức. Rời đi khỏi Ninh Đại, khỏi Ninh Đại, tự nhiên không phải sợ bị trả thù. Mọi người ở hiện trường nghe Trần Ninh nói xong đều không dám nói nữa. Thực sự bất đắc dĩ mới yêu cầu bọn họ từ chức, đối đãi Ninh đại rất tốt. Tống Phinh Đình nhìn thấy Trần Ninh xuất hiện, bản năng liền chiếm ưu thế. Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm, đứng lên nói nhỏ chồng à, sao anh lại ở đây? Trần Ninh cười nói, ta không tới, ngươi sắp phiền phức sao? Tống Phinh Đình và những người khác đều sững sờ. Trần Ninh tiếp tục cười nói, ta đã nói rất lâu, trước trưa ngày mai sẽ đối phó Long Hải Bình, ngươi tại sao không tin ta? Tống Phinh Đình không khỏi nói thầm chồng à, Long Hải Bình là vua hải tặc. Anh ta không dễ đối phó như anh nghĩ. Tống Phinh Đình còn chưa nói xong, Trần Ninh đã cười tủm tỉm nói, Long Hải Bình đã bị bắt. Băng hải tặc Ác Ma Điện cũng bị quét sạch. Gì? Tống Phinh Đình sững sờ. Một nhóm giám đốc điều hành của tập đoàn Ninh Đại tại hiện trường đều sững sờ. Tên cướp biển khét tiếng Vương Long Bình Hải đã thực sự bị bắt và tất cả người của hắn đã bị xóa sổ. Sau khi mọi người bàng hoàng, tất cả đều lắc đầu nói rằng điều đó là không thể. Trước đây Nhiều nước nhỏ ở châu Á đã loan tin muốn tìm Long Hải Bình, quét sạch Long Hải Bình và Hải Tặc. Tuy nhiên, cuối cùng tất cả đều lội ngược dòng không thành công. Trần Ninh làm sao có thể quét sạch băng Hải Tặc Long Hải Bình? Tống Phinh Đình cũng hoài nghi hỏi Trần Ninh phu quân. Anh nói thật sao? Trần Ninh cười nói, chồng cô có nói dối ai thì anh ấy cũng không nói dối cô. Trần Ninh nói xong, nhìn xem đồng hồ, sau đó quay đầu nhìn về phía Ninh đại nhóm điều hành tại hiện trường. Nhàn nhạt nói, nếu không tin lời ta nói, Hiện tại các ngươi liền mở bản tin truyền hình đi và tự mình xem, xem tin mới, mọi người lại choáng váng. Lâm Vi trợ lý của Tống Phinh Đình phản ứng trước, cầm điều khiển TV lên, trực tiếp bật TV trên tường. Mới sau 7 giờ và mọi đài truyền hình đều đang phát sóng mạng tin tức. Tôi thấy người dẫn chương trình của TVTV nói thẳng rằng hôm nay một nhóm hải tặc tên ám Ma Điện đang gây nguy hiểm cho vùng biển xung quanh châu Á đã bị hạm đội Hải quân Giang Nam của nước ta tấn công. Trên màn hình TV lập tức xuất hiện một bộ hình ảnh, cho thấy binh lính của đội Hải quân Giang Nam đáp xuống tàu hải tặc, bắt hải tặc và giải cứu con tin. Tống Phinh Đình và một nhóm giám đốc điều hành kinh ngạc khi nhìn thấy TV. Sau đó, hình ảnh chuyển sang nền màn hình TV hóa ra là khu nghỉ dưỡng Trung Hải Thị Long Vương quen thuộc. Một số lượng lớn chiến sĩ đặc biệt có đạn thật đã giữ trật tự tại hiện trường. Thủ lĩnh của ác ma điện Long Hải Bình được gọi là Vua Hải Tặc đã bị hai chiến sĩ phạm vỡ lôi ra ngoài. Tên cướp biển Vương Long Hải Bình cũng bị quân đội bắt giữ. Giờ phút này, những người điều hành tập đoàn Tống Phinh Đình và Ninh Đại đều hoàn toàn sững sờ. Ngay lập tức, mọi người không khỏi reo hò phấn khích. "Oa, thật là hải tặc Vương Long Hải thực sự bị bắt." Đúng như lời Trần Ninh nói, Long Hải Bình và băng hải tặc sẽ bị quét sạch trước trưa mai. "Trời ạ, Hoa Hạ Thủy Quân hùng mạnh, Hoa Hạ quân đội độc đoán." Tống Phinh Đình và những người khác trong khi tự hào về hoa hạ chiến sĩ đã sớm chuyển sự chú ý sang Trần Ninh. Họ nhớ rằng Trần Ninh đã thể trước, tự tin rằng hải tặc sẽ bị quét sạch. Trần Ninh làm như thế nào? Tống Phinh Đình sắc mặt cũng tràn đầy nghi hoặc. Một đôi mắt phượng nhìn lên nhìn xuống Trần Ninh, hỏi Trần Ninh, ngươi làm sao vậy? Lâm Vi cùng những người khác không khỏi nói đúng vậy. Ngươi nói rất đúng, ngươi làm như thế nào? Trần Ninh nhìn Tống Phinh Đình cười nói, bà xã, anh sẽ không giấu em chuyện này. Thật ra anh thiếu vắng phương Bắc, chính là anh điều động quân đội, quét sạch hải tặc. Trần Ninh chưa nói hết lời, Tống Phinh Đình đã nhìn anh một cái tức giận nói. Đừng nói nhảm với tôi nữa, anh là thiếu thiếu, vậy tôi không phải là cô thiếu à. Nhanh lên nghiêm túc, ngươi làm như thế nào? Lâm Vi và những người khác cũng lần lượt nói, đúng vậy. Trần Tiên Sinh, ngươi không muốn dụ dỗ chúng ta thèm ăn. Có thể nói cho ta biết ngươi đã làm như thế nào? Trần Ninh dở khóc dở cười, không ai tin hắn nói thật như thế nào. Trần Ninh thấy mọi người không tin thì cười cười. Sau đó thản nhiên nói, cha, thật ra là ám ma điện, hải Tặc quá hung hãn. Không chỉ cướp hàng của chúng ta, còn tới tống tiền. Vì vậy, tôi đã nói với lãnh đạo thành phố về tình hình. Lãnh đạo thành phố rất nghiêm túc báo cáo sự việc với quân đội. Nhưng không ngờ Long Hải Bình thật sự bị bọn hải Tặc xử lý. Trần Ninh nghe xong, Tống Phinh Đình và những người khác đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lâm Vi không khỏi cảm thán nói, Lãnh đạo thành phố thật sự rất coi trọng công ty chúng ta." Tổng giám đốc Hạ Bình cười nói, "Không chăm sóc cũng không sao. Tập đoàn Ninh Đại của chúng ta bây giờ là công ty dược phẩm hàng đầu Hoa Hạ, là bộ phận quan trọng của thuế quan kinh tế Trung Hải thị. Chúng tôi đang bị bắt nạt bởi những tên cướp biển và các nhà lãnh đạo không thể để yên. Long Hải Bình bị bắt, khủng hoảng mà nhóm Ninh Đại gặp phải cũng được dẹp bỏ. Tống Phinh Đình tuyên bố kết thúc cuộc họp, cô cùng Trần Ninh về nhà. Về đến nhà liền thấy Tống Trọng Bân cùng Mã Hiểu Lệ Đồng Kha, Tống Thanh Thanh cũng đang xem tin tức. Khi Tống Trọng Bân gặp Tống Phinh Đình, anh ta vô cùng ngạc nhiên nói, Tiểu Đình, tên hải tặc Vương Long Hải, gần đây liên tục cướp hàng của công ty chúng ta trên biển cả. Đã bị hoa hạ quân của chúng ta dùng hết rồi. Tống Phinh Đình cười nói được. Trước đây Trần Ninh vỗ ngực hứa rằng hải tặc sẽ bị quét sạch trong một tuần. Tưởng anh ta khoe khoang, không ngờ anh ta lại báo cáo chuyện này với thủ lĩnh. Bên trên thật sự đã quét sạch bọn hải tặc Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ không nhịn được cười vào tai. Nói rằng Trần Ninh là ngôi sao may mắn của gia đình họ, có thể khiến mọi người hài lòng. Đồng Kha thầm trợn mắt tự hỏi anh rể may mắn ở chỗ nào. Hẳn là anh rể đã huy động thủy quân, quét sạch hải Tặc Long Hải Bình. Bằng không, cho dù lãnh đạo của Trung Hải Thị báo cáo tình hình, quân đội cũng sẽ phải trải qua một quá trình xét duyệt dườm ra rồi mới bắt đầu hành động, có thể nhanh như bây giờ. Ăn tối, Tống Phinh Đình càng cảm thấy phiền muộn trước khi cảm thấy nhẹ nhõm. Cô đưa Đồng Kha cùng đi mua sắm. Hai người phụ nữ lái xe đến Emira Shopping Plaza. Đây là Trung Hải Thị, khu mua sắm nổi tiếng thiên đường. Hai người họ đã ghé thăm một số cửa hàng trang sức và cửa hàng quần áo, mua những chiếc túi lớn nhỏ và uống một ly trong một quán cà phê ngoài trời ở khu mua sắm. Đột ngột! Nhiều phương tiện địa hình có giấy phép quân sự rầm rộ chạy trên đường thu hút sự chú ý của người qua đường. Ngay cả Tống Phinh Đình và Đồng Kha cũng chú ý tới những phương tiện dễ thấy này. Điều họ không ngờ là những chiếc xe địa hình này dừng bên lề đường cách họ không xa. Sau đó, một người đàn ông cao lớn mặc quân phục thiếu tướng và một vài người lính mặc quân phục bước xuống một vài chiếc xe địa hình. Mọi người xung quanh không khỏi cảm thán, A, hóa ra là tướng quân còn trẻ như vậy. Đúng vậy, hắn tuổi trẻ như vậy phải là thiếu tướng. Anh ấy thật tuyệt vời và đẹp trai. Thật tuyệt nếu chồng tương lai của tôi có được anh ấy tốt như vậy. Vị thiếu tướng cao lớn này sau khi xuống xe nhìn xung quanh, Ánh mắt rơi vào tống phinh đình và đồng kha đang ngồi bên bàn cà phê ngoài trời. khóe miệng anh ta hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười đùa dỡ. như thể thợ săn nhìn thấy con mồi của mình, lập tức hắn dẫn theo một ít binh lính đi về phía tống phinh đình và đồng kha. tống phinh đình thật sự là anh. chúng ta đã năm sáu năm không gặp nhau sao? tống phinh đình kinh ngạc nhìn người đàn ông mặc quân phục thiếu tướng trước mặt, một lúc sau mới nhận ra anh ta. ca lập quân mặc quân phục thiếu tướng cười nói, xem ra tống mỹ nhân. Người vẫn luôn nhớ tới ta, thật sự là vinh hạnh của ta. Tống Phinh Đình vừa nghe xong liền mỉm cười, nhìn về phía thiếu tướng quân của Cao Lập Quân. Không khỏi hỏi Cao Đồng học, sau mấy năm rồi không gặp, anh đã nhập ngũ rồi và đã trở thành người đứng đầu. Cao Lập Quân cười nói, ồ, cục trưởng làm sao vậy? Ta bây giờ là thiếu tướng, là tướng quân nhỏ nhất, không đáng nhắc tới. Tống Phinh Đình vẫn luôn coi trọng binh lính, lập tức nói, thiếu tướng cũng là tướng quân. Đã là trưởng bối rồi, Cao Lập Quân. Ngươi còn trẻ như vậy hứa hẹn. Chúng ta bạn học được sẽ tự hào về ngươi. Cao Lập Quân cười nói phục vụ nhân dân. Tống Vinh Đình càng ngày càng cảm thấy bạn học của mình thay đổi. Tôi nhớ khi còn học đại học, bạn học của cô ấy là Poppy nổi tiếng trong khoa. Cô ấy đã vay rất nhiều tiền của bạn cùng lớp nhưng không trả lại. Thậm chí còn có thành tích ăn cắp và gian lận. Nàng thầm thở dài biến hóa lớn trong người, cười nói. Quả nhiên là bá đạo, mẫu mực cùng cảnh giới càng cao. Mà này, ngươi làm sao ở đây? Ngươi ở đây làm gì? Cao Lập Quân lắc đầu, cười nói Không phải đi công tác, ta tới đây tìm bạn học cũ của ngươi Tống Phinh Đình sững sờ chỉ tìm tôi Cao Lập Quân cười nói Đúng vậy, lúc đó tôi vay bạn học rất nhiều tiền Tôi nhớ lúc đó không có tiền ăn Tôi có mượn của bạn 200 tỷ Nhưng tôi chưa có Đã trả lại Tống Phinh Đình cười nói Ta đã quên Cao Lập Quân lớn tiếng nói Ta nhớ rõ những năm này trong quân đội Ta luôn muốn trả ơn cho ngươi Cách đây không lâu Tôi nghe nói công ty của anh bị băng nhóm cướp hàng nhiều lần, thậm chí chúng còn đến để tống tiền của công ty anh. Sau khi biết chuyện, ta đã nhờ Hải quân giúp đỡ, trực tiếp giúp ngươi diệt trừ Hải tặc Long Hải Bình. Tống Phinh Đình và Đồng Kha đều mở to mắt. Tống Phinh Đình càng thêm kinh ngạc hỏi, cái gì tiểu tặc tử vì ngươi giúp ta? Cao Lập Quân dừng lại, bộ dạng đương nhiên, hồi đó cậu đã giúp tôi rồi. Còn là bạn học sinh đẹp nhất trường đại học của chúng tôi, tôi luôn ghi nhớ lòng tốt và vẻ đẹp của cậu. Sau khi biết về hành động của tên cướp biển Vương Long Hải Bình, tôi vô cùng phẫn nộ và quyết định giết hắn và người của hắn. Chúng ta là chi kỷ mà, ha ha ha, Tống Kinh Đình lúc này mới hoàn toàn sững sờ. Còn Đồng Kha, trong lòng đang thầm hận. Đồng Kha nhìn chàng trai trước mặt, trong lòng không khỏi phát điên lên. Ác ma điện, một đám hải tặc chính là anh rể của nàng huy động hải quân tiêu diệt, được rồi. Làm sao bây giờ tên này không biết từ đâu chui ra, lại trở thành tâm tỉnh đáng giận. Giờ phút này, Đồng Kha nghiêm túc nghi ngờ Cao Lập quân đang nói dối. Thậm chí cô còn nghi ngờ Cao Lập quân vị trí thiếu tướng là thật sao? Cao Lập quân thân hình cao lớn, mặc quân phục, nhưng nhất thời không có manh mối. Đồng Kha nhìn lướt qua đám lính đứng sau lưng Cao Lập quân, liền phát hiện ra vấn đề. Mặc dù những người lính này đã cố gắng hết sức để đứng thẳng, nhưng họ không hề có khí chất sắt đá của những người lính. Thậm chí, Đồng Kha còn cẩn thận phát hiện trong số binh lính này. Có người sò lỗ tai. Có người để tóc dài hơn. Đây không phải là những gì một người lính tại ngũ phải trông như thế này. Đồng Kha nhau mắt, lúc này cô gần như chắc chắn rằng Cao Lập Quân là kẻ nói dối. Chắc là họ đọc được tin tức nên cố tình giả làm quân nhân để lừa dối chị họ. Dù gì thì chị họ cô cũng là chủ tịch kiêm chủ tịch tập đoàn Ninh Đại, nếu như lừa được chị họ. Phòng trừng Cao Lập Quân có thể lừa được rất nhiều tiền của chị họ cô. Hơn nữa, đánh giá Cao Lập Quân tức giận là mỹ nữ. Anh chàng này có lẽ không chỉ lo tiền của chị họ, mà còn lo cho sắc đẹp của chị họ. Nghĩ đến đây, Đồng Kha trong lòng đầy tức giận. Cô ngồi trên ghế, ra vơ nghịch điện thoại, lén dùng điện thoại di động chụp ảnh Cao Lập Quân, gửi cho Trần Ninh. Và nhắn cho Trần Ninh, nói cho Trần Ninh biết. Như Đồng Kha đoán, Cao Lập Quân hoàn toàn không phải là thiếu tướng, hắn là một kẻ dối trá. Trong năm qua, anh ta và một vài người bạn đã đóng giả quân nhân để lừa đảo một số sếp công ty yêu cầu phần thưởng lớn với lý do hứa sẽ làm những điều cho người khác. Mỗi khi thành công, họ sẽ bỏ chạy, sếp của một công ty nói chung bị lừa cũng không dám gọi cảnh sát. Tối nay, sau khi đọc tin tức, anh phát hiện ông chủ của tập đoàn Ninh Đại, hóa ra là Hoa Khôi Đại học Tống Phinh Đình của anh. Vì vậy, hắn liền kiếm sống quyết định thử một lần, lừa gạt Tống Phinh Đình. Nếu anh ta thành công, anh ta sẽ có một thu hoạch dồi dào với phụ nữ xinh đẹp và tiền bạc, và đi thẳng đến đỉnh cao của cuộc sống. Lúc này nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tống Phinh Đình. Trong lòng đắc ý, Tống Phinh Đình lúc này mới khôi phục lại cú sốc. Cô cảm kích nói, thì ra là cao đồng học, anh đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Tôi rất cảm kích anh. Cao Lập Quân cười nói, không sao, ta vì ngươi mà làm bất cứ việc gì. Tống Phinh Đình sững sờ cao đồng học, ngươi cười. Cao Lập Quân nghiêm mặt Tống tiểu tỷ, ta không đùa. Thật ra khi còn học đại học, tôi đã thầm thích em, nhưng chưa bao giờ dám nói ra. Bây giờ tôi đã là thứ tướng của quân đội lãnh thổ phương Bắc. Lãnh thổ phương Bắc xoái xoái, tống phinh đình vội vàng, xua tay nói. Không sai, Cao Tướng Quân, ta nghĩ ngươi thật sự hiểu lầm. Tôi đã kết hôn và có gia đình, tôi rất yêu chồng tôi, không thể giữa chúng tôi được. Cao Lập Quân khẽ nhếch khóe miệng, ta biết ngươi đã có chồng. Tôi cũng biết chồng cô chính là kẻ say rượu và cưỡng bức cô nhiều năm trước. Nghe nói hắn đã tới cửa, phụ thuộc vào ngươi. Đừng lo lắng, ta sẽ dạy cho hắn, ta sẽ giúp ngươi dạy cái này đồ lưu manh Tống Phinh Đình sắc mặt biến đổi trầm trọng cao tướng quân, ngươi thật sự hiểu lầm. Phu quân của ta không phải lưu manh, chúng ta có quan hệ tốt. Cao Lập Quân hoàn toàn không tin Tống Phinh Đình. Anh ta hỏi rằng Trần Ninh có quan hệ với Tống Phinh Đình khi anh ta say rượu vài năm trước, dẫn đến việc Tống Phinh Đình sinh con ngoài giá thú. Một năm trở lại đây, Trần Ninh xuất hiện trở lại, đến cửa phòng, chịu không nổi Tống Phinh Đình. Trần Ninh bây giờ là Tống Phinh Đình lãng phí đồ ăn mềm. Sở dĩ Tống Phinh Đình không dám thừa nhận Có lẽ là để bảo toàn danh tiếng Dù sao cô ấy bây giờ đã là nữ thần Của giới kinh doanh Nhất định không muốn tai tiếng lan tràn Anh ta bất cần nói Tống Tiểu tỷ, Tôi biết cô bị ép buộc với Trần Ninh vì danh vọng Đừng lo lắng với thân phận và thực lực của mình Trong phút chốc tôi sẽ giúp cô lấy lại được Còn Trần Ninh Ta sẽ gọi hắn tới đây Nếu hắn sáng suốt rời đi ngươi là được rồi Nếu không sáng suốt Ta liền để cho thuộc hạ kéo hắn vào chỗ chết Tống Phinh Đình nghe xong càng lo lắng. Cô vừa muốn cầu xin cao lập quân đừng hấp tấp, nhưng lúc này, một chiếc xe hồng kỳ đã phóng tới, dừng ở bên đường. Sau đó, Trần Ninh xuống xe. Tống Phinh Đình nhìn thấy Trần Ninh kinh ngạc nói phu quân, sao anh lại ở đây? Trần Ninh cười nói, tiểu kha nói ngươi mua nhiều đồ, kêu ta tới giúp xách đồ. Cao lập quân liếc mắt một cái, nhìn Trần Ninh vẻ mặt thập phần lạnh lùng nói, ngươi là Trần Ninh. Trần Ninh nhìn cao lập quân dây dưa, hẹn hò sau lưng cao Lập Quân. Cười khẽ, đúng vậy, ta là phu quân của nàng, là ngươi sao? Cao Lập Quân còn chưa lên tiếng, mấy tên lính phía sau đã hung hăng hét vào mặt Trần Ninh, ngươi bị mù. Ngươi chưa nhìn thấy quân phục của tướng quân chúng ta sao? Các ngươi còn chưa nhìn thấy phù văn của tướng quân chúng ta. Cao Lập Quân giơ tay ra hiệu cho thuộc hạ đừng tức giận, tự đắc nhìn Trần Ninh ta là tướng quân thiếu ở phương Bắc. Hổ tướng dưới quyền thiếu thiếu ở phương Bắc tên là Cao Lập Quân. Trần Ninh gật đầu, sau đó Cao Mày nói. Ngươi là hổ tướng thiếu gia phương Bắc Cao Lập Quân hai tay cõng sau lưng Tự đắc nói được Trần Ninh hỏi vậy tại sao ta không biết ngươi Cao Lập Quân trợn to hai mắt Vừa tức giận vừa buồn cười ta là hổ tướng thiếu gia Tại sao phải muốn ngươi biết Ngươi là cái gì Tập 124 đến đây xin hết nhé cả nhà ơi Quả thật đọc đến đây Em thấy điên tiết con tống xính đỉnh lắm rồi đó Các bác ạ, lên e mới đặt cái tên tống xính đỉnh ngu ngốc đó ạ, thôi em giải tỏa tí thôi. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại nhé.